Quý vị và các bạn thân mến Ở tập trước chúng ta đã thấy uh, Trương Phong đã được mời đến uh, Dương Gia Và liệu rằng là cái chuyến đi Dương Gia lần này Thì uh, Trương Phong sẽ còn gặp điều gì uh, Đặc biệt là trong cái cuộc họp ở Dương Gia này Bao gồm có đủ ngũ đại gia tộc Đây chắc chắn không phải là một cuộc họp bình thường Mà sẽ có những cái sự kiện rất là quan trọng Và chúng ta sẽ cùng xem xem Là Trương Phong sẽ đối mặt với các vị lão đại của các gia tộc như thế nào Đám người trương phong xảy bước, tiến vào biệt thự chưa bao lâu. Thì chân bước vào một phòng khách. Bên trong được đặt một cái bàn tròn to lớn. Vây quanh bàn tròn lúc này có hai lão già, độ 70, cùng với ba người trung niên đang ngồi. Ai nấy đều phát lên phong thái đảo mạo. Cổ khi thế vừa nãy, có lẽ chính là phát ra từ đây. Người đã đưa đến rồi sao? Tốt lắm. Ở đây không còn việc của các người nữa Mau lùi đi Bên bàn tròn Một người trung niên độ 50 tuổi Vừa nhìn thấy Dương Hóa đưa đám bọn trường phòng tới Thì đưa mắt quan sát đánh giá Rồi lên tiếng Dương Hóa khẽ cung kính chắp tay vâng dạ Rồi dẫn theo Dương Thiên rời đi Lúc này người trung niên kia lại lên tiếng Dương mình Thời gian qua vẫn sống tốt chứ Dương Minh nghe vậy thì hạ giọng mạnh lùng. Cảm ơn chú quan tâm. Cháu mạnh lớn, vẫn chờ chết được. Kìa, xem cháu nói kìa. Dù sao, ta cũng là chú ruột của cháu. Nếu ngày ấy cháu không phạm phải gia quy thì gia tộc cũng không nỡ trục xuất. Đối với lời nói của Dương Minh, người Trung Nên nó không những không giận mà còn lên tiếng an ủi Dương Minh nghe thấy hết. Nhưng trong lòng biết rõ, những lời ấy chỉ sợ là nói cho bốn người còn lại, chứ chẳng phải mình. Chỉ lắc đầu cười nhạt, không nói thêm gì nữa. Được rồi, chuyện cũ để có thời gian thì nói sau. Ngày hôm nay, ta cùng bốn vị gia chủ còn lại tụ họp ở đây cũng là vì tin tức của quỷ trùng môn. Ẩn tang cứ điểm ở trong nội thành, mà việc này lại liên quan đến người của dương già. Cho nên Dương Bạch Tam mạo muội dùng tệ xá làm nơi tụ hội lại. À, rất cảm ơn các vị gia chủ đã nể mặt mà đến đây. Gia chủ Dương Gia tên gọi là Dương Bạch. Hướng bốn vị, Lý Gia, Hoàng Gia, Trần Gia, Phan Gia, chắp tay, dùng giọng nói trầm ổn, mang theo vài phần kính cằn. Cái đó lại đưa mắt nhìn về phía đám người Dương Minh. Trương Phong cùng Hoàng Lăng mà nói. Chúng ta nghe nói đêm qua, ba người các người đã chiến đấu với ngã quỷ của quỷ trùng môn. Việc này có đúng hay không? Hai người cũng đã bắt đến rồi, ở đó còn hỏi thừa thải ra vẻ. Trương Phong trong lòng thầm nghĩ, nhưng cũng bày ra bộ dáng tơi cười chắp tay. Lời của dương gia gia chủ quả không sai. Đêm qua chúng tôi đã giao chiến với môn hạ của quỷ trùng môn. Không biết sự lô mạng đó có đem lại phiền phức gì cho ngũ đại gia tộc... Nghe trong lời nói của Trương Phong, có ẩn ý. Nhất thời nét mặt của bốn gia chủ còn lại, xuất hiện không vui Nhưng Dương Bạch vỗ vỗ tay nói. Làm gì có cái gì gọi là phiền. Các người tuổi còn trẻ mà lập công cho huyền môn chính phai là rất đáng khen. Chỉ có điều... Dương Bạch nói đến đây thì khựng lại một chút. Bên cạnh lão, một người ráng rấp phạm vỡ. Thấy vậy thì hướng mắt bất thiện nhìn ba người bọn Trương Phong cướp lời của Dương Bạch. Chỉ có điều, chúng ta hoài nghi các người Thực lực cao nhất cũng chỉ là đại sư hạ cấp Làm sao có thể giết được một ác quỷ Cùng với một ngại quỷ trung cấp Phải chăng bên trong có có nội tình gì mờ ám Chân ra gia, gia chủ Tính cách cương trực Ăn ngay nói thẳng cho nên hơi khó nghe Mong ba người các người đừng để bụng Cứ có gì nói đấy Dương Bạch nét mặt hòa hoãn Hướng ba người chương phong Mềm cười nói Ở bên này Trương Phong trong lòng thầm trời Hai người trước mặt này rất biết tung hứng Sau câu nói của Dương Bạch Có ý xoa dịu Nhưng lại âm thầm khẳng định Mình cũng có ý nghĩ như trần gia gia chủ Điều này làm cho Trương Phong không khỏi buồn bực Thầm tính toán cách ứng phó Trước câu hỏi này Nào ngờ hắn còn chưa nghĩ ra cách Thì thằng bé Hoàng Lăng Đã lên tiếng Thì ra vì chuyện này mà các vị gia chủ Tìm chúng tôi Nếu như các vị đủ tinh tường thì có thể hiểu rõ chân tướng. Nếu như chúng tôi có liên quan đến những tà vật kia thì đã không ra tay giết một kẻ, đánh trọng thương một kẻ. Còn việc chúng tôi có thể đánh lôi ngạ quỷ trung cấp thì là do chúng tôi lợi hại rồi. Các vị gia chủ, đừng vì chuyện ấy mà khó chịu với chúng tôi chứ. Mẹ nói chứ, thằng bé này không biết trời cao đất dày, đến gia chủ nắm nhà mà cũng trêu trọng. Ây á... Trương Phong nghe ra thâm ý trong lời của thằng bé Lăng, trong lòng không khỏi run run Ý tứ này nghe ra thì không lý nào năm vị gia chủ của ngũ đại gia tộc lại không hiểu. Quả nhiên đúng với dự đoán của Trương Phong, sắc mặt của các vị gia chủ của ba nhà Dương, Trần, Phan đã sớm tím ngắt lại. Ai nấy đều đưa ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào thằng bé Lăng. Duy chỉ có lý gia và hoàng gia ánh nhìn thay đổi. Hiện tại họ không những không giận Mà trong mắt còn có ý cười Thằng bé này ăn nói thật là cứng rắn Nếu như vậy ba người các ngươi đều là cao nhân bất lộ tướng Xem ra Ta phải nói con trai ta đi tìm các người học hỏi một phen Gia chủ Trần Gia tên gọi là Trần Hiệp Nắm chặt ly nước trong tay Nói trong sự tức giận Bên cạnh là lão gia chủ Phan Gia Tên là Phan Thành cũng lên tiếng ừ. Tuy rằng Các người chém giết ác quỷ, đánh trọng thương ngạ quỷ. Nhưng nếu như các người không chứng minh được thực lực của mình, thì chúng ta buộc lòng phải tin rằng quỷ chúng ôn phái các người tới làm nội gian. Ác quỷ kia chỉ là tốt thí, thì ngạ quỷ cũng chỉ là khổ nhục kia, cố tình để thua các người mà thôi. Lão Phan Thành nói đoạt, nét mặt hiện lên một tia nham hiểm. Dương Bạch ngồi bên, trong lòng cũng thán phục sự, sự giả hoạt của Lão. Nói tới, nói lui. Cuối cùng cũng là vì các người nghi ngờ chúng ta là gian tế của quỷ trồng môn. Được, vậy các người thử nói xem, chúng ta chứng minh sự trong sạch của mình như thế nào đây? Trường phòng đến bây giờ đã hiểu rõ ý đồ của ngũ đại gia tộc tiến lên một bước bình thản đáp. Ở bên kia, Dương Bạch Trần Hiệp và Phan Thành liếc mắt nhìn nhau như đắc ý. Sau đó Phan Thành lên tiếng. Vợ nãy ta đã nói, nếu như các người có thể chứng minh thực lực của mình có thể đánh bại ngạ quỷ trùng cấp, thì chúng ta tìm các người không phải là nội gian. ấy bằng cách nào đây? Dương Minh đứng một bên, nhìn Trương Phong nhíu mày. Lão Phan đưa tay vuốt dưới mép cởi rào hoạt. <cười> Thực lực của ngã quỷ trung cấp so với đại sư trung cấp thì ngang bằng Chỉ cần trong số bằng để các người có kẻ nào đánh bại được môn nhân cấp đại sư trung cấp của ta Thì coi như các người tròm sạch sẽ... Đại sư trung cấp sao? Dương Minh nghe thấy những lời ấy trong lòng lo lắng Hắn tùy bản thân cũng đã đạt đến đại sư Nhưng cũng chỉ là hạ cấp Mà trong khi cấp bậc đại sư lại chia ra hạ đồng đỉnh, hơn nữa, khoảng cách giữa các giai lại cách nhau rất xa, nó trắng ra một đại sư hạ cấp, nếu như phải đối đầu với một đại sư trung cấp, kết quả chỉ là nhục nhã ê chề. Nghệ tới, thực lực của Trương Phong cùng lắm cũng chỉ ngang ngửa với mình, còn thằng bé Hoàng Lăng thì không cần tính. Dương Minh trong lòng lo âu, biết ráo nước bẩn mà ba nhà Dương Trần Phan đang dội lên đầu ba người mình, lần này khó tránh. Nghĩ tới đây, hắn thở dài tiến lên một bước. Dùng dũng khí mong manh mà lớn dọc Được chúng ta ứng chiến Nếu như chúng ta thua thì Chuyện này mình ta gánh Hai người bạn của ta không liên quan Các vị gia chủ cao cao tại thượng Chắc hẳn cũng không thể vì chuyện này mà chấp nhận tiểu bối Không được Nếu như các người thua Thì chứng minh chuyện này có ấn dấu nội tình Mà nội tình kia lại liên quan trực tiếp tới huyền môn Đợi chúng ta trả xét kỹ rồi nói Lão Trần Hiệp Trong mắt hiện lên tia hung hăng, nhìn chằm chằm vào sư đổ Trương Phong Hoàng Lăng. Mở miệng nói, tự như lào đã chắc chắn, ba người bọn họ nhất định sẽ thua vậy. Ở bên kia, sắc mặt của Trương Phong từ đầu đến cuối vẫn duy trì sự bình thản. Thế nhưng, sau khi thấy Dương Minh, vì mình cùng Hoàng Lăng đứng ra gánh vác trách nhiệm, thì trong lòng khỏi sinh ra thiện cảm sâu sắc. Trần Hiệp vừa dứt lời cũng là lúc Trương Phong đã hạ quyết tâm. Nhân sự kiện này cũng muốn đi xem quan hệ thực sự của năm nhà. Có như vậy, hắn mới có thể từ trong huyền môn. Mà đi lại dễ dàng hơn, mục tiêu đặt ra cũng thuận lợi tiến hành. Nếu như trần gia gia chủ đã khăng khăng như vậy, chúng ta cũng không thể nào chịu oan uồng. Trận chiến này ta đánh. Dương Minh, anh lùi lại đằng sau đi. Trương Phong nét mặt bình thản, đoạn tiến bước lên. Dương Minh vốn... Định giành phần khó Thế nhưng mau chóng bị Hoàng Lăng giữ lại Đối với thực lực và sự tự tin Trong ánh mắt của Trương Phong Hoàng Lăng Tuyệt đối tin tưởng sư phụ của mình Trương Phong nét mặt bình thản Nói đoạn lên bước lên Dương Minh vốn định giành phần khó Nhưng bị thằng bé Hoàng Lăng giữ lại như vậy <cười> Tốt Quả nhiên người trẻ tuổi thì lá gàn cũng lớn Vậy không phí thời gian của các vị gia chủ. Mời mọi người cùng tiến ra phía lôi đài ở sân sâu. Dương Bạch nhìn thấy đám người trương phong trẻ tuổi, nông nổi, mới bị nói cho phải câu, đã đồng ý đấu pháp, thì trong lòng vui mừng. Nói đoạn, Lão đứng lên, dẫn đầu đoàn người, xuyên qua một hành lang, tiến về phía sau của biệt thự. Ở nơi đây có một lôi đài rất rộng. Xung quanh còn cắm rất nhiều lá cờ, ở chính giữa có thêu chữ Dương. Vừa nhìn qua cũng đủ để đoán được đây là nơi mà môn nhân của Dương Gia đấu pháp tỷ võ. Xin mời Phan gia chủ. Sau khi đám người dừng chân ở bên lô đầy, Dương Bạch đã hạ lệnh. Sau đó quay sang Phan Thành. Lão cứ sợ nếu như chậm trễ thì đám Trương Phong sẽ nuốt lời. Kế hoạch đẩy con tốt thí của Lão cùng với gia chủ của Trần Gia, Phan Gia sẽ không thể thực hiện được đến lúc đó chỉ sợ các đại phái như Thiền phái Túc Lâm hay các tiểu gia tộc sẽ tìm tới bọn họ, muốn họ dẫn đầu cùng nhau đi thảo phạt quỷ trùng môn. Nếu như chuyện ấy thực sự xảy ra thì đối với bọn họ chỉ có hại chứ không có lợi. Ai mà đang yên đang lành lại muốn chiến đấu sinh tử. Đối với cuộc sống vương giả thành thơ này thì ba gia tộc Dương, Trần, Phan vẫn còn muốn hưởng thụ lâu hơn nữa trở lại với tình thế khi đó. Phan Thành sau khi nghe Dương Bạch mở lời, lập tức cho chuyện gọi một môn nhân ở trong gia tộc của mình bước ra. Người này tên Phan Long, thân thể vô cùng cường trắng, trong tay cầm một thanh đao lớn, nhìn qua khí thế cũng đủ để khiến cho người ta cảm giác bất an. Phan Long, hôm nay ta cho người cơ hội chứng tỏ thực lực bỏ chút. Nếu như thua thì từ giờ người cũng không cần mang họ phản nữa. Phan Thành nét mặt nghiêm nghị, đối diện với lý lão, kẻ được gọi là Phan Long, hai mắt toát lên lanh ý, khẽ gật đầu mỉm cười. Cái đó cầm theo thanh đao của mình nhảy vột lên lôi đài. Phan gia chủ, không phải là nói đấu pháp đoan thuần hay sao? Cứ gì lại mang theo binh khí có sức sát thương như vậy? Nhìn thấy dáng vẻ uy mãnh của Phan Long, Lý gia chủ, Lý Trung Vân, khẽ nhíu đôi mày bạc. Nhìn sang Phan Thành, Lý Trung Vân là người từng trải, đối với tuyệt nghệ của bốn nhà còn lại, Lão đều biết rõ, tỷ dụ như Lý Gia của Lão cùng với Dương Gia thì thuận về trường kiếm, Hoàng Gia thì thích đoạn kiếm, Trần Gia tuyệt nghệ là thiết côn, còn Phan Gia sở trường là dùng đao. Trăm năm qua, trong huyền môn vẫn lưu lại một câu, đao Phan Gia hạ xuống, tà vật chẳng toàn thay, chỉ bằng câu nói này thôi cũng đủ biết. Quy lực của thanh đao trong tay người của họ Phan hùng hãn như thế nào. Lý gia gia chủ nói phải. Giết kiến đâu cần dùng đến dao mổ Châu Ta <cười> sợi quá. Phan Thành khuôn mặt đầy tự tin, lớn tiếng nói. Sau đó thuận tay lấy một thanh mộc kiếm của môn nhân dương ra, ném cho Phan Long. Phan Long cũng là kẻ chẳng ra gì. Vừa nhận được kiếm, đã buông lời ngạo mạng. Nói thẳng là bản thân sẽ đánh cho kẻ dám lên đài Phải bỏ lê bỏ lết dập đầu nhận sai với Phan Thành Nhìn thấy sự đắc ý của Phan Thành cùng với sự ngạo mạn của Phan Long Dương Minh trong lòng lửa giận bừng bừng Chỉ tức là không thể tự thân tiến lên liều mạng với Phan Long một phen Suy nghĩ qua đi Dương Minh kìm nén lửa giận Sau đó lết nhìn về phía Trương Phong Thấy Trương Phong tay cầm trường kiếm Vội lấy mộc kiếm bên hông ném tới Này trường kiếm của cậu sắc bén Chắc chắn mấy lão kia không chấp nhận Dùng mọc kiếm của tôi đây này Nó tuy chỉ là pháp khí làm quang Nhưng là pháp khí thiếp thân của tổ tiên tôi đấy Ngày tôi còn bé tôi rất thích nó Đến khi ông nội sắp lìa đời Trao nó lại cho tôi đó Nhớ giữ gìn cẩn thận đó Dùng xong trả lại Nếu không tôi bắt đền là 100 triệu đó Trương Phong nghe Dương Minh nói Thì bật cười Được rồi Nhưng trước mắt Phải xem tôi có giữ được cái mạng không thì hẳn đền anh Vừa nói Phong vừa tiếp lấy mộc kiếm Từ trong tay của Dương Minh Nào ngờ vừa đặt lên trôi kiếm Thì một cỗ lực lượng nhanh chóng xâm nhập vào trong cơ thể Tạm giác này khiến cho trong lòng của hắn chấn động Vội vã đưa mắt Vùng lên đánh ra mộc kiếm Hai mắt của Trương Phong trợn nên không thể tin nổi Này đây, đây là tổ tiên lưu lại Chắc chứ Trước sự khẩn trương Trương Phong lắp bắp hỏi Dương Minh Dương Minh thấy anh kích động như vậy Nhất thời cũng khó hiểu Nhưng vẫn nhật gật đầu quả quyết trường Phong ánh mắt lé lên phức tạp Tay vuốt ve kiếm lầm bẩm Tiểu Minh à Không nghĩ đến con cháu đời sau Lại có kẻ biến thái như thế Không sai Thanh màu kiếm trong tay của Trương Phong lúc này Chính là thanh kiếm Mà ngày còn ở thời hậu Lê Mình đã khắc xuống đạo văn Sau đó tặng cho tiểu Minh Không ngờ xuyên không qua mấy trăm năm Đối diện đến hiện tại Lại có cơ hội gặp lại Có lẽ sợi dây lương duyên Cùng với Phong Và đám đồng bọn kết thúc ngày đó Đã đưa hắn vào mộc kiếm này trùng phùng Cảm nhận được cỗ khí tức của mình Vận chuyển trong thân kiếm Trương Phong vừa vui vừa buồn Hắn biết Huynh đệ sinh tử của mình chẳng còn tại thế nữa Dường Minh Nếu như hôm nay tôi còn sống, nhất định tôi sẽ trồng non cậu thật tốt, dạy dỗ cậu lên người. Yên tâm đi. Trương Phong đem những lời từ tận đáy lòng nói ra. Nhưng những lời kia lọt vào tay Dương Minh, lại nghe như biến thái đàm Mỹ. Mẹ nó chứ. Sao vậy? Vừa nãy ta còn thấy rất tự tin cơ mà. Sao bây giờ chậm chạp như vậy? Phan Long đứng trên lôi đài, ánh mắt ngạo nghễ Nhìn xuống đám người Trương Phong, không quên buông lời trêu chọc. Trương Phong nghe những lời ấy thì cười nhạt, cái đó không khoa trương, chậm rãi, bước lên lôi đài. Ta từ khi sinh ra, cũng không biết chữ sợ viết như nào. Nếu như người vội vàng như vậy, sông lên đi. Bộ dáng của Trương Phong nhản nhã, nhưng trong lòng lại đang khẩn trương không thôi. Đây là lần đầu tiên hắn đấu pháp kể từ khi xuyên không. Đối huyền pháp của ngũ đại gia tộc hắn cơ bản không biết bởi lẽ khi hắn xuyên không về thời hậu Lê thứ gọi là ngũ đại gia tộc kia vốn không hề tồn tại hoặc nếu có thì cũng không có tiếng tâm nổi trội như bây giờ. Trước sự khiêu khích trong lời của Trương Phong Phan Long đã sớm muốn lập công cho Phan gia nay lại càng có lý do để đánh kẻ tàn phế trước mặt. Không nói hai lời Phan Long huy kiếm sông lên hắn tuy là người dùng đao nhưng từng chiêu thức của đao Đem thi triển trên kiếm Có chút gượng gạo Nhưng dù sao cũng là đại sư trung cấp Một kiếm này tuy không thuận tay Nhưng uy lực cũng chỉ giảm đi đôi chút Muốn đấu thể thuật sao Hay lắm Trường phòng thấy kiếm gỗ sắp đầm tới Chữa giữa chán của mình Khẽ hở lạnh một tiếng Mắng chửi Phan Long ngu ngốc Sau đó mọc kiếm trong tay khẽ bừng lên kiếm khí Một lần kiếm quang Quét ngang qua gạt đi mũi kiếm của Phan Long Sau đó thuận tay vùng kiếm chém về sau ớt của hắn. Ở bên dưới lôi đài, Dương Bạch từ đầu đã nhận ra, Trương Phong dùng là mộc kiếm của tổ tiên Dương Gia lưu lại. Lão cũng biết, mộc kiếm kia chỉ là một pháp khí lam quang, vốn không để tâm. Thế nhưng hiện tại khi nhìn thấy kiếm khí, từ thân của mộc kiếm toát ra, nội tâm của Dương Bạch rung động. Dù sao, đây cũng là gia chủ của một đại gia tộc. Đối với việc mộc kiếm tỏa ra kiếm khí, Lão biết rõ, chỉ khi người dùng kiếm thông linh, Mới có thể sinh ra dị tượng này. Nghĩ thế đây trong lòng của Dương Bạch nghi hoặc. Về thân thế của Trương Phong. Không lẽ cha của Lão hay người anh trai đã chết của Lão. Ở bên ngoài còn có con rơi. Nghĩ đến Dương Bạch trong lòng thầm nhủ. Ngay khi bắt được đám người Trương Phong. Lão nhất định sẽ phải tra một phen cho tỏ tượng. Trận chiến ở trên lôi đài. Trương Phong cùng với Phan Long đã đánh qua mấy chiêu. Vốn dĩ đám người ở bên dưới Đoán rằng Trương Phong sẽ phải thua ngay chiêu đầu tiên Nào ngờ đến hiện tại Hắn không những không nằm xuống Mà còn tiêu sái khoan thai Thi triển ra cước bộ Ông dung né tránh Từng kiếm chí mạng của Phan Long Khiến một kẻ vốn tự phụ với thực lực của bản thân như Phan Long Cũng phải nóng máu mà gầm lên Này! Người có giỏi thì đừng có né nữa Mau đến để đánh một trận Đến lại đánh một trận Hay... Ngạnh kháng với người à Anh mày đâu có ngu chứ Trương Phong trong lòng thầm nghĩ Sau đó chuyển thân né tránh một kiếm của Phan Long Thành công luồn ra sau lưng của hắn Phan Long Cẩn thận huyệt mạnh môn Ở bên dưới lôi đài Phan Thành nhìn thấy thân pháp của Trương Phong nhanh nhẹn Thì nhíu mày Lại thấy Phan Long đâm hụt một kiếm Toàn thân phía sau lộ ra yếu điểm Lên tiếng nhắc nhở Bởi yếu huyệt mạnh môn Là một trong 28 huyệt của mạch đốc Nằm ở vị trí giữa hai huyệt thận du ở thắt lưng Bị đánh nát Thì nở đời sau sợ rằng Đến đái ỉa còn phải nhờ hỗ trợ Ở phía trên đôi đài Phan Long nghe thấy lời chỉ điểm của Phan Thành Thì lập tức cả kinh Vội vàng quay ngược một kiếm về đằng sau Cũng may vẫn kịp gạt đi mũi kiếm hùng hãn Của Trương Phong đang đâm tới Phan gia quả nhiên Là đồng lòng đoàn kết Một người đánh nhau, cả họ đứng xem. <cười> Thú vị lắm. Một kích vừa rồi, Phong vốn cho rằng nhất định đắc thổ. Nào ngờ Phan Thành ở bên dưới mở miệng, trời sống chỉ điểm giúp Phạt Long tránh qua một kiếp Điều này làm cho Trương Phong trong lòng vô cùng khó chịu. Ngay khi kiếm của hắn bị gạt đi, Trương Phong vội vàng nhảy lui về đằng sau, giữ khoảng cách với Phan Long. Dùng giọng nói mang đầy ý tứ mềm ai Hướng về Phan Long mà trào phúng Phan Long tuy tự phụ Nhưng trí tuệ cũng không tội Vừa nghe liền hiểu ra thâm ý Những lời châm trọc kia của Trương Phong Khiến cho không chỉ Phan Long Mà người nhà của Phan Gia cùng với Phan Thành Đứng ở bên dưới lôi đài Ai nấy đều tức đến tím cả mặt Lý Trung Vân ngồi một bên nhìn thấy cảnh này Thì vuốt dâu <cười> Vậy Trương Tiểu Hữu này Đúng là có khấu hài hước Thể thuật Coi như cũng là bất phần thắng bại Hai người các người Thử ứng bùa chú xem Phan Thành lúc này Đang không biết sự sự ra sao Nghe thấy những lời này của Lý Trung Vân Bấy lâu nay Phan Gia của Lão Đối với Lý Gia luôn bằng mặt Không bằng lòng Thế nhưng hiện tại Phan Thành Không khỏi thầm cảm ơn Lý Trung Vân Đã giải về cho mình Lão nào biết Thực chất Lý Trung Vân nói ra những lời kia Không phải là giải vây cho Phan ra Mà vì lão muốn xem Kẻ được gọi là Trương Phong kia rốt cục Có bản lĩnh tới đâu Mà cháu gái mình kể từ khi Từ Hoàng Liên Sơn trở về Luôn mệt nhắc tới Lý gia chủ rất tuyệt Phan Long mau thu kiếm dùng bùa chú Ấn quyết đánh cho tên tiểu tử, tử này bỏ lít cho ta Phan Thành được giải vây Không khỏi vui mừng Lớn tiếng ra lệnh cho Phan Long Tiểu tử Xem ra thẻ thật của ngươi cũng không tội Chỉ có điều đấu pháp Cùng với bùa chú thì phải dựa vào cương khí Để xem ngươi sống làm sao Phan Long vừa nãy bị một kiếm của Trương Phong dọa sợ Bây giờ hiện tại sát ý Của hắn với đối phương Càng thêm nồng đậm Chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng Dẫm Trương Phong ở dưới chân Vừa dứt lời lấy ra ba lá linh phủ Niệm động chống ngữ Tích phát ấn ký trên mặt phủ Chỉ thấy ba luồng ánh sáng hừng hực bốc lên màu xanh lam, biểu thị cấp bậc là đại sư trung cấp. Khí thế không tội, Phan Gia, <cười> quả nhiên là nhân tài vô số. Hoàng nhạc gia chủ của Hoàng gia mắt thấy khí thế của Phan Long, thì khẽ mỉm cười, lim dim nhìn lão Phan Thành. Phan Thành hiếp mắt lại đáp. Hoàng gia chủ quá khen, thực lực như Phan Long thì có gì, trong gia tộc của ta thuận sư cảnh dưới không ít, đến cả tôn sư cũng có mấy người. Câu trước khách khí, câu sau đã tự phụ, khiến cho Hoàng nhạc chỉ khẽ cười khảnh. Ông lão sống hơn 70 năm, làm sao không hiểu ra ý tứ trong lời ấy của Phan Thành. Ý đã rõ, muốn nói Phan gia thực lực trước nay không hề thua kém Lý Hoàng. Trường phong thiểu tử lần này xong thật rồi, thẻ thuật của hắn sắc thực là tinh rượu, nhưng đây là đấu pháp và bùa chú, tù vị của hắn làm sao là đối thủ của Phan Long. Trong lúc các gia chủ còn đang cà khịa lẫn nhau, thì Dương Minh ở bên này đứng ngồi không yên, bàn tay xoắn vào nhau răng rắc, chứng minh nội tâm của hắn cũng rất lo lắng cho Trường phong. Hoàng Lăng ở một bên thấy vậy, khẽ mỉm cười, không hề hiện ra chút lo âu. Trong thâm tâm nó biết, ấn pháp và bùa chú của nội đạo phái, tinh diệu hơn tất thầy huyền pháp trên đời. Chỉ cần sư phụ của nó thi triển, thì đừng nói là đại sư trung cấp, kể cả Phan Long kia có là thượng sư, thì Hoàng Lăng tin tưởng sư phụ mình cũng không thua. Ý nghĩ vừa rồi của Hoàng Lăng không sai, nhưng nó không biết, lúc này Trương Phong đang muốn che giấu thân phận. Hắn làm sao có thể ở trước mặt các vị gia chủ của năm nhà thi triển ra đạo thuật của nội đạo phái. Bởi vì nếu dùng ra pháp thuật nội đạo đánh bại Phan Long, hắn khẳng định khó lòng mà toàn mạng ra khỏi đây. Tiểu tử, nhận lấy tam hỏa diệt hồn phù của Phan Gia ta! Ở trên lôi đài, bà lá linh phù phiêu phất trước mặt của Phan Long đã bốc lên ngọn lửa màu xanh. Thứ gọi là tam hỏa diệt hồn phù này là huyền pháp tâm đắc của Phan Gia. Mà chỉ có thân tộc của gia chủ mới được học. Phan Long xét về vai vế. Cũng là cháu họ của Phan Thành. Tự nhiên là được học truyền thừa. Pháp sư đấu pháp với nhau một khi đánh ra linh phù. Thì thứ mà linh lực công kích không phải là thân thể. Mà chính là hồn phách. Phan Long gia chiêu đã dùng cái tam hỏa diệt hồn phù. Chứng minh hắn không chỉ muốn đánh bại Trương Phong. Mà còn muốn theo đốt sạch sẽ hồn phách của Trương Phong nữa. Thầy kia không phải là tâm hỏa diệt hồn phù của Phan Gia Không xong rồi chúng ta mong ăn họ lại Nếu không Trương Phong khó mà lòng mà sống Ở phía hành lang Căn biệt thự Có 5 bóng người đang xài bước Người vừa lên tiếng chính là Lý Linh Lam Sáng ngày hôm nay khi tỉnh giấc Nhận được tin ông nội của mình đến Dương Gia Vì là sự tình cấp bách Chính là để tra hỏi lai lịch Của một thiếu nên tên Trương Phong Kẻ mà tối hôm qua đã đánh lùi Một ngạ quỷ trung cấp của quỷ trùng môn Lúc nghe người trong gia tộc nói, Lý Linh Lam còn hoài nghi sự chính xác của tên này. Thế nhưng khi nghĩ tới, ông nội bấy lâu nay không rời khỏi nhà, chuyện có thể khiến cho lão Lý Trung Vân đích thân đi một chuyến, khẳng định là có liên quan đến bốn thế lực tà Phật Nghĩ tới đây, trong lòng của Linh Lam bất an vô cùng. Dù không biết cổ cảm xúc kia vì sao mà có, nhưng rất nhanh Linh Lam đã liên lạc được với đám người minh viễn. Ánh Hà, Nhất Mai cùng lập tức chạy đến Dương Gia xem sự tình. Dù sao bọn họ cũng có quen biết Trương Phong. Không biết chừng, có thể minh oan cho Phong. Nào ngờ vừa đến nơi, gặp Trương Phong đang chuẩn bị cùng Phan Long của Phan Gia đấu pháp. Nhìn qua tình thế tương quan thực lực giữa hai người bọn họ. Linh Nam cũng đoán, người ăn thiệt thòi sẽ là Trương Phong. Bây giờ mới lo lắng, thúc giục Phan Ánh Hà nhanh chân chạy tới ngăn lại trận chiến. Bị Linh làm thúc giục, ánh hà dù không muốn nhưng cũng đành phải chạy lên. Minh Viễn và Nhất Mai cũng vội vã bước theo, chỉ là thần sắc của hai người khác nhau. Minh Viễn nét mặt phấn khởi, dường như muốn xem Trương Phong sẽ thảm bại như thế nào. Còn Nhất Mai thì khuôn mặt cũng hết sức lo âu. Trong lòng đang thấp thỏm vô cùng, chỉ muốn nhanh chóng, sông lên, ngăn lại tam hỏa. Diệt hồn phù, đáng sợ kia cứu Trương Phong một mạng Này, mấy người, sao không báo một tiếng Ngay khi bọn Linh Lam và Hoàng Nhất Mai định lao lên phía lôi đài Đằng sau vang lên tiếng của Duy Khanh Này, người nghe em Trương Phong của chúng ta thể hiện không tội Vừa nãy đã sống sót qua một lần đấu thể thuật đó Lúc này dân Duy Khanh đang ngồi ở bàn trà, rất nhàn nhã, nhìn lôi đài. Ánh mắt ra chiều, thưởng thức trận chiến. Duy Khanh, anh cũng ở đây sao? Anh anh giúp em ngăn bộn họ. Linh làm rất khẩn trương, vừa nhìn thấy Duy Khanh thì vội nói. Thế nhưng đáp lại sự lo lắng của cô. Không phải là cái gật đầu của Khanh, mà là ánh mắt tràn đầy sự lạnh nhạt. Từ bao giờ em lại quan tâm tới tiểu tử đó vậy? Chứ câu nói mang đầy ý ghen tuông. Linh làm nhất thời nghẹn học Một lát sau mới lớn tiếng giải thích Anh nghĩ cái gì vậy Hắn dù sao cũng quen biết chúng ta Lai lịch của hắn như thế nào chúng ta biết mà Phong làm sao có thể là nội gián của quỷ trụng môn Làm Chuyện này rất khó nói Không chừng Tiểu tử này là vì biết chúng ta ở Hoàng Liên Sơn Cố tình để cho em bất gặp Duy Khanh còn chưa dứt lời Thì Minh Viễn cũng chen vào Đúng vậy Sau đó nhân cơ hội, quen biết chúng ta. Thần quen, sau đó lợi dụng, mưu đồ chuyện đó. Minh Viễn ngồi xuống bên cạnh Duy Khanh, sau đó nhăn nhở nhìn Linh Lam. Lý Linh Lam nghe thế lời ấy thì nhớ mày. Cô tuyệt đối không tin giả thuyết mà Minh Viễn vừa nói, bởi vì cô tên và trực giác của mình. Cảm giác lần đầu gặp Trương Phong tuy khó tả. Nhưng Linh Lam cảm nhận được ngũ hành chính khí lưu động ở trên người hắn, thứ mà bọn tà tu tuyệt đối không có được. Các người không đi, ta đi. Trong lúc Linh Lam đang tranh cãi, thì từ đằng sau lưng của họ nhất mai đã không nhịn được. Lên bước lên, nào ngờ vừa đi được mấy bước, thì Duy Khanh đã chặn lại. Ở đây còn có cả gia chủ năm nhà. Chuyện này dù sao cũng là năm người bọn họ quyết. Cô định là mất mặt Hoàng gia chủ sau Trắng đen thế nào? Sau trận chiến này khắc rõ. Nếu như Trương Phong kia có thể đánh bại Phan Long thì năm vị gia chủ không thể không thừa nhận hắn đủ sức đánh lôi ngã quỷ trung cấp. Tôi khuyên cô tốt nhất là vẫn nên đứng im đây quan sát thì hơn đó. Âm thanh của Dương Duy Khanh không nhanh không chậm, nhưng ẩn chứa trong đó lại là hai ngữ khí, một là uy hiếp, hai là khuyên rằng. Điều này làm cho nhất Mai vô cùng khó chịu, nhưng hiện tại, ông nội Hoàng nhạc của cô vẫn còn đang ngồi ở ghế, nếu như cô tự ý tiến lên Quả thực sẽ làm cho hoàng gia mất thể diện Không chừng còn bị các nhà khác lấy đó làm cớ Dèm pha Đứng trước tình thế khó xử Nhất mai chỉ có thể thở dài Trong lòng thầm tính toán Nếu như thực sự phong gặp nguy hiểm đến tính mạng Cô sẽ ra tay Còn bây giờ cô sẽ đứng cầu nguyện vậy Trở lại trận chiến ở lôi đài Phan Long đang rất tự mãn Cương khí trên thân tỏa ra Khống chế ba ngọn hỏa diễm Tiến dần về phía của Trương Phong Bao vây hắn vào giữa Để xem lần này Người chạy thế nào Âm thanh vô cùng tự tin của Phan Long vang lên ở lôi đài Cùng lúc ba ngọn hỏa diễm bùng lên mạnh mẽ Ánh sáng màu xanh khuếch đại Che phủ tầm mắt của mọi người Dường như Ở trong ánh sáng này Trương Phong thấy vô số hư ảnh của Phan Long Đang múa mây bắt ấn Bên tai vang lên tiếng cười ha hả Vô cùng đắc ý Ngam hỏa diệt thi phù. Một khi vây khốn được mục tiêu sẽ đem mục tiêu kia cô lập. Dù ngươi có quỷ kế thì cũng đừng hòng thi triển ở trong biến ảo của phù trần. Ngoan ngoãn thì quỷ xuống lệ ta ba lệ gọi tao là ông nội thì may ra ta sẽ sinh lòng chắc ẩn để ngươi hoàn hồn mà chui vào súc sinh đạo. <cười> Tách biệt khỏi không gian bên ngoài. Ngươi chắc chứ? Phan Long cứ ngỡ, lời đe dọa này của mình sẽ để cho Trương Phong sợ đến phát khóc, quỳ xuống van xin. Nằm ở đối diện, Trương Phong vẫn cứ tỉnh bơ, lại còn hỏi ngược lại. Điều này làm cho Phan Long cảm giác như là mình bị ăn một cái tát vào mặt. Trong lòng cầm tức, nghiến răng, nghiến lợi. Đúng như vậy. Chỉ có điều đến bây giờ người cũng không còn cơ hội mà quỳ. Người chết đi. Nói xong, Phan Long liên tục bắt mời ấn pháp. Mạnh mẽ đánh xuống Ý đồ một kích đánh chết Trương Phong Chỉ có điều Biến hóa trên mặt của Trương Phong Lại làm cho hắn sợ Không dám tin vào mắt mình Bởi trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc Phong lại nở một nụ cười Không những vậy Một nụ cười còn rất tươi Rất vui vẻ Là người tự chuốc lấy nhục Sau này có chuyển sinh làm châu làm chó Thì đừng có oán hận ta Âm thanh của Trương Phong cao phút vang vọng Làm cho Phan Long trột dạ Nhưng dù sao cũng đã đạt đến đại sư trung cấp Nói gì thì nói Cũng không có lý do gì để thua Trương Phong được Nghĩ đến đây trong lòng của Phan Long lại càng thêm vững tin Ấn Pháp cũng hùng hăng đập xuống Kèm theo đó là ba lường hỏa diễm Như là Thái Sơn áp định Hùng hãn vô cùng Người hết lần này đến lần khác muốn giết ta Vậy thì ta cũng không cần giữ mạng người Đại sư trung cấp à Cho dù người có là thượng sư Thì cũng chỉ là cỏ rác đối với ta mà thôi Suy nghĩ xẹt qua Hai mắt của Trương Phong hiện lên hồng quang Kỳ kinh bát mạch trong thân thể Vốn bị tổn thương Giờ đây cũng bị sự phẫn nộ Của Trương Phong thôi thúc Nhiệt khí của kim tử thảo lé lên trong thể nội Rồi vụt tắt Tất cả cương khí trong thân thể của Trương Phong Quán trú Vào ba lá linh phủ ở trên tay ấn ký phong hỏa lôi trên linh phủ lập lẻ Cùng lúc đó Âm thanh từ trong miệng của Trương Phong vang lên, làm cho Phan Long kinh hãi đến cực kỳ. Đoạn kiếm, quét ngang, trong thiên hạ, tiêu trừ thi quỷ, diệt tà ma, nội tâm thần khiết, không xả ngã, đạo pháp, tình thông, phúc mọi nhà. nội nội đạo người người là người của nội đạo phái câu thần chú vừa rồi chính là thần chú nhập môn vừa là đời thần chú để hành tàu của đệ tử nội đạo chỉ cần trên đường hành đạo gặp người của huyền môn một khi xưng ra tên thì đệ tử của nội đạo đều đọc câu thần chú kiaê lên biểu thị mình là người của nội đạo phái từ xưa thế nay thông lệ đều là như vậy Cho nên người trong huyền môn ai ai cũng biết đến bốn câu này. Chính bởi vậy mà bây giờ nghe Trương Phong ngâm nga chú ngữ. Nội tâm của Phan Long như bị Thái Sơn áp sốn. Ấn Pháp bỗng nhìn chỉ chạy lại. Hít thở cũng có chút khó khăn. Một hồi lâu sau mới hoàn hồn. Mà gần giọng Thần thế của người quả nhiên là không tầm thương. Nhưng vậy thì sao? Người cũng chỉ là một tên tà tu. Hôm nay ta muốn trừ hại cho huyền môn. Trương Phong... Ngươi chết đi! Phan Long một hơi nói ra những lời chính nghĩa. Nhưng hắn nào biết những thứ chính nghĩa giả tạo kia của hắn lại là thứ gián tiếp khiến cho hắn hồn phi phách tán vạn kiếp bất phục. Tà tu. <cười> Tà tu sao? Được. Được lắm. Trường Phong bây giờ đã nộ khí sùng thiên cắn răng gần lên hai chữ tà tô sau đó vùng tay ném ra ba lá linh phủ niệm động thần chú đem tất cả linh lực ẩn giấu trong linh phủ giải khai phòng hỏa luân chuyển lôi thần sắc lệnh chu tạ Thần chú này chính là đạo thuật của nội đạo phái. Có tên là Phong Hòa Lôi Phủ. Trương Phong cuối cùng cũng đánh ra đạo Pháp của nội đạo. Hiện tại hắn đang cùng Phan Long. Đang bị lam quang của tam hỏa diệt hồn phủ vây kín. Cho nên không sợ các vị gia chủ của năm nhà phát hiện. Chú ngữ của Trương Phong vừa dứt Chỉ thấy cơn gió xoáy hung hãn. Dập tắt cuộn lại ba lá linh phủ của Phan Long. Sức đẻ ép. Không cho hỏa diễm chạm được vào người. Cùng lúc đó, một lường hỏa diễm đỏ rực từ hỏa phù lao lên. Xé toạc một lỗ hỏng của tam hỏa diệt hồn phù. Sau đó, nhắm thân thể của Phan Long mà bao phủ. Lôi phù thôi động, thả ra lôi điện. Kết hợp với hỏa diễm, nhằm thẳng vào hồn phách đang chố ngụ trong thân thể của Phan Long tấn công. Làm cho không gian phía trong tam hỏa diệt hồn phù vang lên những tiếng lốp bốp. Kèm theo đó là tiếng hét thảm thiết của Phan Long. Này, tiếng hét đó là thiệt, tiếng hét của tiểu tử đó, Trương Phong. Tạm hỏa diệt hồn phù của Phan Gia, quả nhiên là tuyệt vời lợi hại. Ở ngoài bàn trà, Minh Viễn vỗ đổi khen hay. Hà hê nói với Phan ánh Hà. Thế nhưng đáp lại, chỉ là nét mặt căng thẳng của ánh Hà. Không đúng. Tam hỏa diệt hôn phu chỉ là dùng hỏa diễm thiêu đốt hồn phách. Sao lại còn chấn động như là tiếng sấm rèn như vậy? Ánh Hà im lặng quan sát một hồi, rồi cũng nói ra sự bất hợp lý. Bọn Duy Khanh nghe thế thì giật mình, chỉ có điều, dù sao cũng chỉ mới đôi mươi. Làm sao đủ để hiểu biết, tường tận, sự thật ẩn giấu trong màn lam quang của tam Hỏa diệt hồn phù. Bọn họ chưa đủ trải nghiệm với vô số pháp môn trong huyền môn. Lúc này ai ở xung quanh lôi đài. Mọi người chỉ có hai người nhận ra dị biến từ đâu mà tới. Không ai khác chính là Lý Trung Vân và Hoàng Nhạc, gia chủ của hai nhà Lý Hoàng. Hai lão già năm nay đã ngoài 70, đã trải qua vô số biến cố của huyền môn, kiến thức cực kỳ rộng. Vì lẽ đó, lông mày của hai lão lúc này dính lại với nhau. Sau đó, hai lão liếc nhìn nhau âm thầm gật đầu. Không, ta không thể thua. Ngươi, ngươi chỉ là một đại sư hạ cấp. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể. Ở trong vòng vây của hỏa diễm và lôi điện, âm thanh của Phan Long càng lúc càng méo mó. Một kẻ tự phụ như Phan Long làm sao chấp nhận nổi sự thật. giới sự tuyệt vọng, đang bao phủ tâm trí. Phan Long không khống chế linh phủ nữa. Tay phải rút ra kiếm gỗ. Quán chú toàn bộ cương khí còn sót lại vào thân kiếm Muốn một kiếm này chém chết Trương Phong Trương Phong dường như cũng đoán được Phan Long là chó cùng Rất rộng cho nên đã chuẩn bị từ trước Mọc kiếm đã nắm chắc trong tay Toàn thân kiếm toát ra khí tức ngũ hành Không đợi Phan Long lao tới Thân hình của Trương Phong nhanh như thiểm điện vọt qua Mọc kiếm hùng hằng bổ thẳng xuống đại huyệt bách hội trên đỉnh đầu của hắn Âm dương kiếm thuật thức thứ nhất Đoạn hồn kiếm Phòng vũ Quần mạ Giết Ngay khi chú ngữ thi triển thức thứ nhất của đoạn hồn kiếm Trong âm dương kiếm thuật của Trương Gia vừa dứt Thì màn lam quang của tam hỏa diệt hồn phủ tan biến Trước ánh mắt phấn khích Của bọn người Phan Gia và Dương Trần mộc kiếm trong tay của Trương Phong mạnh mẽ bổ thẳng xuống đỉnh đầu của Phan Gia Long, chỉ thấy máu tươi từ đỉnh đầu của Phan Long nhỏ xuống, hốc mắt đang trợn trừng. Sau đó, một luồng hư ảnh giống Phan Long như đúc vặn vẹo, bước ra khỏi thân xác. Điều đáng nói là hư ảnh kia chỉ kịp bước ra một bước, toàn thân đã xuất hiện những vết rạn nứt. Cái đó một cơn gió lạnh vô tình thổi qua, hư ảnh vỡ nát thành tinh phách, bay vút lên không trung. "Không, không, Phan Long, cháu ta!" Ở dưới lôi đài, mọi thứ vốn im lặng. Bây giờ lão Phan Thành gào lên một tiếng. Có nằm mơ lão cũng không nghĩ. Đứa cháu họ của mình lại thua trong tay của Trương Phong. Mà thậm chí còn mất luôn cả cái mạng. Hồn phách cũng chẳng còn. Lão Phan Thành gầm lên. Người! Người giết cháu ta! Đoạn, lão nhún người định lao lên lôi đài. Nhưng bất chật, trước mắt của lão bị người ta chặn lại. Không ai khác chính là lão Lý Trung Vân. Phan gia chủ chứa xúc động. Đấu pháp khó tránh tổn thương. Ước định đã nói rõ là sành tở chiến. Người không thể bội ước được. Âm thanh lạnh lùng của Lý Trung Vân phát ra. Lọt vào trong tay của Phan Thành. Thì bức ép vô cùng. Nhớ thức ước định lúc trước. Toàn thân của lão Phan Thành run lên giận dữ. Dù sao lão cũng là gia chủ của cả một gia tộc. Không thể nuốt lời. Lão hít sâu một hơi. Đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Phong. Tiểu tử! Mai này, người tốt nhất là đừng để rơi vào tay của Phan gia. Bằng không, lúc đó ta sẽ khiến cho người sống không bằng chết. Nói đoạn, Lão Phan Thành đưa ánh mắt hàn học, nhìn Lý Trung Vân. Lão biết thực lực của mình hiện tại còn kém Lão già họ Lý này một bậc, cho nên đành nếm nhịn. Xoay người mang theo môn nhân rời đi Ở bên cạnh Dương Bạch và Trần Hiệp Nét mặt khó coi Vốn nghĩ âm mưu đẩy ra Đầu đó đã sắp xếp Vậy mà chỉ vì một Trương Phong Đã đổ vỡ hoàn toàn Cho nên hai kẻ này Lại càng thêm căm tức Trương Phong Trương Phong lúc này đứng ở trên lôi đài Nhận ra sát ý của ba gia chủ Dương, Trần, Phan Dành cho mình Thì không khỏi thở dài Hắn vốn muốn đem huyền môn đoàn kết cùng đi thanh trừng dị giới. Nhưng xem ra bây giờ, mong muốn này khó mà làm được. Nghĩ tới đây trường phòng u sầu, chậm rãi bước xuống lôi đài. Trước sự hô hoán vui mừng của Dương Minh và thằng bé Lăng. Sư phụ, ngầu thật, chiều thức vừa rồi nhất định phải dạy con đấy. Thằng bé Lăng nhìn thấy âm dương quyến kiếm quyết, trong nội tâm của nó lúc này xoắn nếch Trương Phong. Dương Minh đứng một bên cũng dơ ngón tay khen ngợi, Tôi còn nghĩ mình là nằm Mơ Anh lại có thể đánh chết cái thằng hấu hách kia Anh thật là đầu gấu đó Dương Minh và thằng bé Lăng Khen ngợi Trương Phong không ngớt Làm cho hắn có chút ngại ngùng Đúng lúc này Lý Linh Lam và Hoàng Nhất Mai cũng chạy tới Nét mặt của họ khó coi Bởi vì hồi nãy thấy Trương Phong nguy hiểm như vậy Mà bản thân chẳng thể làm gì giúp Anh không sao chứ Nhất Mai đưa ánh mắt ái ngại nhìn Trương Phong Một hồi lâu mới lên tiếng Phong nhận ra Bọn người nhất mai thì tươi cười tiếng lên chào hỏi Sau đó đáp Tôi không sao Có người đến bao giờ vậy Linh làm thế hắn nhắc tới điều này Thì sắc mặt càng thêm bối rối Thực ra Chúng tôi ở đây từ khi trận chiến của anh mới bắt đầu Tôi xin lỗi Vừa nãy đã không thể ngăn lại trận chiến May mà anh không sao Trương Phong là người rất hiểu chuyện Nhìn vào sự ánh náy của hai người Thì biết, họ thực tâm muốn giúp mình, ngặt nỗi ở đây còn có các gia chủ của năm nhà, phận con cháu như bọn họ, dù có tâm nhưng cũng chẳng có sức mà chen vào. Các cô đừng bận tâm, không phải là phòng tôi vẫn còn đứng đây hay sao? Sau đó, liếc ánh mắt về phía bàn trà, thấy bọn Duy Khanh đang ngồi đó nhìn mình, trong lòng cười khẩy, nghĩ lúc nãy khẳng định là chúng mày còn đang nuối tiếc vì ta không chết trong trận chiến. Đằng lúc nói chuyện thì từ xa Các vị gia chủ bước tới Dương Bạch thân là chủ nhà lên tiếng trước Không ngờ tới thực lực Của tiểu hữu lại mạnh như vậy Xem ra ngũ đại gia tộc của chúng ta Nghi oan cho người Chuyện này kết thúc tại đây Mai này nếu như có cơ hội Vẫn mong tiểu hữu ghé nhà dùng cơm <cười> <cười> Dùng cơm Lã có giả như ông lại có ý tốt như vậy hay sao Chỉ sợ ngày hôm nay Ta phá kế hoạch của các người Mấy người lại chẳng Coi tao là cái gai trong mắt. Trường Phong suy nghĩ như vậy. Dương, Trần, Phan. Sự tình có liên quan đến quỷ, trùng môn. Tại sao lại sốt sắng như thế? Không chỉ có bọn họ, mà dường như còn rất muốn dồn ép Phong cùng với Dương Minh và Hoàng Lăng vào tội danh nội gián. Nghĩ tới nghị lùi, cuối cùng Trường Phong chỉ nghĩ ra một lý do duy nhất. Là ba nhà kia muốn dùng bọn họ làm con tốt thế. Vừa để củng cố thanh danh chính nghĩa của ba nhà Vừa để nếu giữ sự phồn thịnh của gia tộc Không để huyền môn cùng với bốn thế lực tà vật kia nổ ra chiến đấu Nói cách khác, nếu như bọn Trương Phong nhận tội Ba nhà kia nhất định sẽ giết chết Đem sự tắc trách khi để quỷ trùng môn lập cứ điểm Trong nội thành phổi đi sạch sẽ Suy nghĩ xong, Trương phòng chắp tay với giường Bạch Được Dương gia chủ yêu mến. Phong cảm kích vô cùng. Nếu như có dịp nhất định lại đến làm phiền. Dương Bạch cười ha hả Nhưng trong lòng lại đang chửi rùa. Cuối cùng lão lệnh cho môn nhân của Dương gia. Làm tiệc đại khách. Thế nhưng chiến đấu xong. Lại có người chết. Ai nấy đều cũng chẳng có tâm trạng gì mà ăn uống. Đều lên tiếng từ chối. Sau đó. Mang theo người của gia tộc nhà mình rời đi. Trước khi đi lão Lý. Còn khẽ thì thầm vào tay cháu gái. Không biết lão nói gì. Chỉ thấy một lát sau Linh Lam sống chết. Muốn đem Trương Phong về nhà mình ăn cơm. Mặc cho Phong ra sức cự tuyệt. Nhưng thằng đồ đệ trời đánh. Đã bị Linh Lam mua chuộc. Thầy còn chưa đi. trò đã leo tót lên trên xe. Nét mặt còn vô cùng vui vẻ. Cuối cùng dưới sự nài nỉ của Linh Lam. Phong chỉ đành lên xe tới Lý Gia làm khách. Dương Minh, cùng đi thôi. Vừa lên xe, nhưng nhớ ra chuyện gì. Trương Phong quay đầu lại, vẫy vẫy Dương Minh. Dương Minh cười hề hề, đi, đi chứ, <cười> bây giờ tôi là chủ nợ của anh, không đi theo, lỡ anh trốn mất thì sao? Nói xong, cũng nhảy lên xe. Dương gia bây giờ cũng chẳng còn là nhà của hắn, ở lại cũng chỉ ôm nhục. Chiếc xe sang trọng mang theo Linh Lam và bọn Trương Phong lăn bánh, để lại trong sân lớn của Dương gia. Duy Khánh đứng đó, ánh mắt oán độc. Ở đằng sau lưng, Lão Dương Bạch nói. Xem ra con phải nhanh chóng ra tay. Nếu không thằng này nó sẽ biến thành trở ngại. Chả yên tâm, con biết phải làm gì mà. Duy Khanh đưa mắt dõi theo cho đến tận khi. Bóng dáng của chiếc xe biến mất ở cuối đường. bấy giờ, hắn mới mở miệng. Trong đầu của hắn đang hình thành một kế hoạch. Cực kỳ tàn độc Mà kế hoạch hướng đến chính là Trương Phong Linh Lam Còn bao lâu nữa thì tới Xe chạy một đoạn lâu Dưới sự hiếu kỳ Trường Phong lên tiếng hỏi Linh Lam. Linh Lam thấy hắn sốt ruột thì cười đáp. Ngũ đại gia tộc chia ra bốn hướng, chấn thủ quanh nội thành. Mục đích là muốn bảo vệ đại Long Mạch ở bên trong nội thành. Phía tây là Dương Gia, phía bắc là Trần Gia, phía nam là Phan Gia. Còn Lý Gia cùng với Hoàng Gia thì trấn thủ phía đông. Đoạn đường trước mặt còn 20 phút nữa. Nói như vậy, các đại gia tộc đều án ngữ ở phía ngoài thành. Sao các người không tiến vào nội thành Để dễ bề bảo vệ long mạch Trương Phong sau khi biết Vị trí chấn thủ của ngũ đại gia tộc Thì tò mò hỏi Linh Lam nhiệt tình giải thích Nội thành là nơi dân cư đông đúc Trong khi thời đại này Tuy rằng giới huyền môn không bị bài xích Nhưng cũng không thể quá phận Ảnh hưởng đến sự phát triển chung Vậy nên nội thành là nơi Mà nhà nước tập trung các cơ quan đầu não Người ta cũng không tụ tập tại đó Hơn nữa, 5 địa điểm của 5 nhà án ngữ Đều ẩn chứa các tiểu long mạch Sinh ra khí tức đầy đủ Cũng tiện lợi cho quá trình tu luyện Nói đến đây, Dương Minh chèn vào Hơn thế nữa 4 thế lực tà vật Cũng chia ra bốn hướng Ngũ đại gia tộc vừa 2 trấn thủ 4 cửa tiến vào nội thành Coi như cũng lập lên phòng tuyến vững chắc Cứ điểm của quỷ trùng môn kia Có lẽ cũng chỉ là sơ sót Hiện tại trong nội thành Chắc chắn là không còn cứ điểm của thế lực nào khác đâu Cái này cũng chưa chắc Nếu như có một Thì chắc chắn phải có hai và thậm chí nhiều hơn Trương Phong gật đầu Sự tình lần này Coi như là cảnh tình ngũ đại gia tộc Sắp tới có lẽ bọn họ sẽ phải xét sao Trà xét một phèn Đến lúc đó chắc chắn là sẽ có đánh nhau đó Các người sẵn sàng đi Trương Phong sau khi nghe Linh Lam và Dương Minh Nói qua địa thế Và sức ảnh hưởng của huyền môn thời đại này Thì nếu mày Hắn tất nhiên là không tin Trăm năm qua đi mà bốn thế lực tà vật chỉ cải cắm một vài cứu điểm trong nội thành như vậy. Xe chạy trên đường lớn ra ngoại thành, chẳng mấy chốc rừng bánh trước một khu nhà vườn rộng lớn. Ở bên ngoài cửa còn có mấy người bảo vệ, ai nấy đều mặc vét đen. Nhưng cẩn thận quan sát, nhận ra ở trên rủi cuôi trong tay của họ còn có khắc đạo văn. Điều này nói rõ không chỉ có người thường mà ngay cả tà vật nếu như bước qua cánh cửa này khi chưa được sự cho phép. Xem ra. Phải hỏi thăm những rủi cui khắc đầy đạo văn kia nữa. Tiểu thư, đã về. Vừa thấy xe của Linh Lam, dừng ở trước cửa lớn, một nhân viên bảo vệ nhanh chóng thông báo mộ đàm. Mấy giây đồng hồ sau, cánh cửa lớn từ từ mở ra. Trước tình cảnh ấy, Trương Phong không khỏi âm thầm lẻ lưỡi, thầm nghĩ người có tiền quả nhiên là biết chơi. Chiếc xe Audi sang trọng lăn bánh qua cửa lớn, tiến vào trong sân. Trương Phong ngồi trong xe đưa mắt nhìn không cảnh Chỉ thấy khu vườn của Lý Gia So với Dương Gia thì còn rộng hơn rất nhiều Nơi đây không chỉ có non bộ trùng điệp Mà xen lẫn vào những khối đá Được tạo hình bắt mắt Nhìn qua kiến trúc của nhà vườn Trương Phong cảm nhận được sự cổ xưa Mà thế gia huyền môn vốn dĩ phải có Từ cửa lớn Chạy vào phía trong khu nhà Mất tầm 5 phút Sau khi xuống xe Linh Lam rất nhiệt tình Mời ba người Trương Phong đi vào Ở trong nhà cơm canh đã được chuẩn bị sẵn Ngồi bên bàn chính là gia chủ Lý Gia Cùng với một người thanh niên độ 25 tuổi Người này phong thái lịch thiệp Vừa nhìn qua đã tạo cho người ta cảm giác Đáng tin cạnh Nhìn thấy Linh Lam bước vào Người kia đứng lên chào hỏi Lam, cuối cùng em cũng về Ngọc Phi, anh về lúc nào? Linh Lam so với người thanh niên kia thì còn kích động hơn, vội vàng chạy tới ôm một cái. Thời gian một năm anh không ở nhà, làm cho em phải thanh gánh vác công việc nội thành thật là mệt chết. Được rồi, lần này anh về em sẽ không phải vất vả nữa. Người thanh nền nói đoạn lại đưa mắt nhìn bọn Trương Phong. Đây là bạn em sao? Linh Lam gật đầu, sau đó giới thiệu bọn Trương Phong. Khi giới thiệu đến lượt Trương Phong thì trong nháy mắt, Khóe mắt của Linh Lam ánh lên sự hãnh diện Cũng không quên kể lại kỳ tích vừa nãy Qua lời của Linh Lam Bọn Trương Phong biết Người thanh niên trước mặt là Nguyễn Ngọc Phi Chính là người ngoại tộc duy nhất Được lý ra tín nhiệm Khi Ngọc Phi còn nhỏ Gia đình khốn khó Cha mẹ là dân chài lưới Trong một lần đi biển Không thể trở về Cũng may năm đó cha của Lý Linh Lam Đi đến khu vực ven biển, chém giết ngư tinh thì gặp được Ngọc Phi, nhận ra đứa bé có thiên phú tu luyện, lại thấy bơ vơ không nơi nương tựa, đem về nuôi dưỡng, còn truyền thụ đạo Pháp. 20 năm trôi qua, bây giờ Ngọc Phi đã trở thành một phần không thể thiếu của Lý Gia. Tất cả sự vụ của Lý Gia ở trong nội thành, Ngọc Phi là người lo liệu. Một năm trước, Lão Lý phái Ngọc Phi qua Thái Lan học hỏi thêm huyền Pháp. Mục đích muốn hắn học thêm để mai này giúp Lý Linh Lam giữ vững uy thế của Lý ra Vốn là phải tính mất 2 năm mới về Không nghĩ tới mới có hơn 1 năm Ngọc Phi đã quay về Hơn nữa thực lực còn tăng lên không ít Lão Lý cũng rất cao hứng Sau khi chào hỏi một lượt cả đám Bắt đầu ngồi vào bàn cơm Vừa ăn uống vừa nói chuyện Trong bữa ăn Ngọc Phi rất khách sáo Hỏi chuyện đám người trưng phong Đối với thân thế là âm dương sư của Trương Phong, Ngọc Phi không những không xem thường mà còn rất coi trọng. Thời gian qua, bồn ba ở bên ngoài, Ngọc Phi đã gặp gỡ không ít những âm dương sư lợi hại, còn học hỏi từ họ rất nhiều thứ. Sau này, Linh Lam còn cần rất nhiều những người bạn như Huynh Đệ đây chiếu cố. Ngọc Phi nói đoạn, nâng tay đưa tới Trương Phong. Trương Phong thấy Ngọc Phi này... Coi trọng âm dương sư, cũng có thiện cảm, dờ tay đáp lễ. Nào ngờ ngay khi bàn tay của Ngọc Phi vừa tiến tới gần, Trương Phong cảm nhận có gì đó không đúng. Cho đến khi, hai tay nắm chặt vào nhau, Phong mới nhú mày nhận ra là Ngọc Phi này có chủ đích. Muốn thăm dò ta sao? Được. Trương Phong trong lòng thầm suy đoán, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng hùng hậu từ bàn tay của Ngọc Phi. Xâm nhập vào trong cơ thể dữ liệu được tình huống Lại đoán được nguyên do vì sao Ngọc Phi làm như vậy Phong rất bình thản Hiện tại ngũ hành chính khí trong cơ thể phần lớn Đã quán trú vào các huyệt vị Cho nên dù Ngọc Phi có dò xét thế nào Thì Đó chính là Thực lực của Trương Phong Cũng chỉ là một đại sư hạ cấp Quả nhiên sắc mặt của Ngọc Phi biến đổi Chuyện Trương Phong đơn đấu Đánh chết một đại sư trung cấp của Phan Gia Tất nhiên đã được nghe Lão Lý nói qua Hành động lúc nãy là do Lão Lý phân phó Lão Lý nghi ngờ thực lực của Trương Phong Lại thấy cháu gái mình quý mến người thanh niên lai lịch không rõ ràng Mình nghĩ ra biện pháp này Sau khi dò xét, Ngọc Phi thu tay ngồi lại Phần Trương Phong vừa nãy để cho người ta sục xạo khí tức trong thân thể một hồi Đến bây giờ toàn thân mệt mỏi ngồi xuống ghế lại thấy sắc mặt khó coi của Linh Lam, dường như cũng đoán được chuyện vừa rồi. Cô liếc mắt về phía ông nội của mình, như trách móc. Lão Lý bị cháu gái nhìn chầm chầm, tăng hắn đánh chống đạo. Chuyện Ngọc Phi ngồi một bên, âm thầm nói cho lão biết, thực lực chân chính của Trương Phong. Về Trương Tiểu Hữu này trời sinh thần lực, Trận chiến khi này lão đã xem, chẳng hay là người của môn phai nào. Mặc dù biết, thực lực của Trương Phong quả nhiên chỉ là đại sư hạ cấp, nhưng trong lòng một người từng trải như lão Lý cũng nghi ngờ, bây giờ lão mới hỏi. Trương Phong nhận ra suy nghĩ của lão, cho nên chỉ cười đáp. Đa tạ Lý Gia Gia Chủ khen ngợi, tôi chỉ là ẩn sĩ ở Hoàng Liên Sơn Đại Ngàn. Sư phụ mang tôi lang bạt khắp nơi Coi như là không môn không phái Đã để cho Lý ra ra chủ chê cười Lời của Phong Tất nhiên là không thỏa mãn được sự tò mò của Lão Lý Thế nhưng hiện tại Trương Phong là khách Cho nên Lão cũng không hỏi thêm Lão thúc giục mọi người dùng bữa Trong bữa ăn Mọi người nói chuyện rất vui vẻ Thông qua những câu chuyện Trong bàn ăn Trương Phong lại biết thêm đôi chút về huyền môn Thì ra trong nội thành Vẫn còn bí mật có các cứ điểm của ngũ đại gia tộc, nhưng cứ điểm đó có trọng trách bảo vệ, các đại âm huyệt cũng như xử lý các sự tình quái dị xảy ra trong nội thành. Tôi nói, bốn thế lực tà vật kia không thể tùy tiện tiến vào nội thành, nhưng quy luật của thiên địa tạo hóa về sinh tử đã định rõ, người sống thì ắt phải có người chết và có cả yêu ma tà quái sinh ra. Tuy không thể lập tức hình thành âm xào quỷ huyệt, nhưng nếu như để lâu thì sẽ không tốt. Cơm nước xong xôi, Phong cùng với Dương Minh và thằng bé Lăng nán lại trò chuyện một hồi, rồi mới rời đi. Linh Lam nhiệt tình lái xe của mình đích thân đưa bọn họ về. Sau khi đám người rời đi, trong biệt thự to lớn nằm ở khu nhà vườn, chỉ còn lại Lão Lý Trung Vân và Ngọc Phi. Bây giờ Lão mới nói, còn phải người tìm hiểu lai lịch của Trương Phong kia một chút. Ông có cảm giác như hắn đang cố gắng trẻ giấu thực lực Linh Lam lại coi nó như là bạn thân Điều này làm cho ông không có yên tâm Nghe thấy những lời kia của Lão Lý Ngọc Phi có chút nhíu mày Hắn từ nhỏ đã quý mến Linh Lam Đương nhiên tất thể sự việc Có thể gây ra tổn thương cho Linh Lam Hắn tuyệt đối không cho phép Gia chủ yên tâm, con nhất định bảo vào hộ Linh Lam, chủ đáo an toàn. Nói xong, Ngọc Phi mau chóng rời đi, ra phía sau khu nhà vườn, nơi ấy có một ngọn núi nhỏ, bên trên có chín bên trên che giấu, là thực lực chân chính của Lý Gia. Nhìn từ ngoài, xa nhìn vào, tưởng rằng đây chỉ là một ngọn đồi trồng cỏ để trang trí, thế nhưng ở đó. Là tất cả bí mật của Lý Gia. Coi như đây cũng chính là toàn bộ tâm huyết của Lý Gia dồn vào. Một gia tộc có thể hùng mạnh đều có bí mật. Ở đây cũng chính là nơi ẩn trứ những bí mật hùng mạnh của Lý Gia. Để biết bao nhiêu năm tháng qua, có thể sừng sững đứng sánh vai. Là gia tộc được coi như mạnh nhất trong năm nhà.